Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay các bạn có thấy à cái background ở sau lưng của mình đẹp không? Các bạn biết cái background đó đâu Cái background đó là từ cái cuốn truyện này nè các bạn. Đây là tuyển tập Truyện ngắn tâm linh làng quê gia đình Của tác giả Mạnh Ninh Là tác giả mà mình rất là hay đọc truyện Ở trên kênh của mình á à, Tác giả mình mới nhận Ngày hôm qua, bữa nay làm video Đọc truyện cho các bạn nghe Mình sẽ đọc Một truyện ở trong cái cuốn này nha các bạn Cái cuốn này của tác giả gửi cho mình Ngày hôm qua Đó, Nè, ở trong có chữ không Thân tặng em Truyện mà bẻ lái Chúc em luôn thành công chút vậy thôi chứ không biết chuyện nào mới thành công <cười> Còn phải nhờ các bạn coi Rồi các bạn giới thiệu cho cho Bạn bè cũng thích chuyện ma coi nữa Thì may ra kênh mình mới lên nổi chứ giờ còn bé xíu <cười> Cái cuốn này thì à Cũng vậy lắm nha các bạn Cuốn này à Để mình coi coi 321 trang Cuốn truyện này của tác giả Mạnh Ninh là gồm 10 truyện của Mạnh Linh sáng tác nên có tầm mà uh, Trên 120 chuyện Chuyện mai do Mạnh Linh viết Thì uh, Mạnh Linh mới lựa ra 10 cái truyện 10 cái truyện mà Mạnh Linh cảm thấy là được Sự phản hồi và yêu thích nhất của uh, Các khán giả đó Mới in là thành cái tập truyện này Mình có để uh, cái đường link Facebook của ta, tác giả ở phía dưới đó Các bạn nào mà thích uh, Order cái cuốn sách này thì có thể liên hệ với Facebook tác giả nha Còn nay thì uh, Mình sẽ đọc một cái truyện ma ở trong đây, ở trong mấy cuốn này cho các bạn nghe Ở đây nó có 10 truyện lần mà mình đọc một truyện thôi ha Nói chung là các bạn nào mà thích truyện ma là một nè Rồi đang cô đơn, ở nhà một mình hay gì đó Thì order cuốn này về đọc Sau khi đọc xong 10 cái truyện này thì các bạn sẽ không thấy cô đơn nữa đâu Tại vì lúc đó các bạn sẽ có cảm giác như là ở trong nhà tắm cũng có người Ở trong phòng ngủ cũng có người Nhiều khi mở tủ ra Cũng có người luôn á Đông vậy mà cô đơn gì nữa Đúng không <cười> giản thôi à, Mình nhắc lại mình có để link của tác giả ở phía dưới nha Các bạn nào thích thì có thể liên hệ tác giả để order cuốn sách này Mười truyện rất là hay Của tác giả Mạnh Ninh Còn bây giờ mình sẽ đọc một cái truyện ở trong đây Mình sẽ đọc cái truyện này Truyện này có tên là oan gia nha các bạn. Ok, xin mời các bạn cùng nghe chuyện ma oan gia của tác giả Mạnh Ninh dẹo, ép rẻ hoặc ép plastic lấy ngay để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ bền đẹp không bị một nát. Chúng tôi chuyên ép rẻ, ép plastic công nghệ cao, ép chứng minh thư bằng lái xe, đăng ký xe, ép giấy khai sinh bằng khen giấy khen, ép bản cầu cơ, ép sổ đỏ, hôn y huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác. Ép bền đẹp lấy ngay. Tiếng rào lanh lãnh phát ra từ chiếc loa cũ kỹ trên đầu xe Honda, vọng ra trên con phố hoa lệ ấy là của lão Trí. Lão Trí thợ đã quá quen mặt với dân cư khu phố này. Nhiều khi chưa nhìn thấy mặt Mà tiếng rau lãnh lót đã phát ra Là người ta nhận ngay ra Đó là Lão Trí Lão Trí thọt với chiếc xe Honda Lượng đủ ngõ ngách của thành phố Hải Phòng Để nhặt nhạnh đủ thứ thượng hoàng hạ cám Nhằm đáp đổi miếng ăn qua ngày Dù ngày nắng hay ngày mưa Tiếng rau từ chiếc radio đã cũ mềm Và tróc hết nước sơn ấy Vẫn đều đều phát ra Lão Trí vẫn cầm cùi Nhặt từng đông từng hào Mà không nề hạ chê bay Lão Trí mong mang thêm được đồng nào, các bạc nào về để nuôi đứa con học đại học năm thứ nhất là thằng Nam, năm nay 19 tuổi. Ui, Lão thọ có bắn lỗ tai không? Lão Trí đang cầm cụi để chiếc xe Honda thủng xâm dưới trưa hè nắm như đổ lửa. Nghe tiếng gọi thì nhanh chóng chở cái mũ cố xuống rồi ngoái đầu ra đằng sau. Tiếng gọi ấy là của một thằng trội con còn trẻ lắm. Án chừng bằng tuổi con trai lão Thằng tròi con tóc nhuộm vàng hoe Mồm ngậm lệch điếu thuốc Giờ tay vẫy vẫy Lão trí e dè Dừng chân chống Rồi tiến lại gần Tay cầm cái mũ cối đưa lên ngực Rồi hỏi Cậu có bắn lũ tai hả? Có, có tôi có bắn lũ tai cậu ạ Thằng tròi con thở phì ra một hơi thuốc Rồi hỏi cục lũng Nhiều Lão trí nhìn thẳng thằng tròi con Thì ứa gan lắm nhưng nghĩ vì đồng tiền nên cắn răng niệm nở 8.000 câu ạ hai lỗ thì tôi xin 10.000 nha thằng chợ con nhìn lão rồi dở quẻ lão thọt, lo ăn thịt người ta đó hả 5.000 5.000 hai lỗ thì bắn còn không thì phá lão chí điên máu dơ cái mũ cối ngã màu bạc bị xương gió rồi túm chặt cổ thằng chọi con mà gầm lên Tiên sư thằng nguồn con này Bố mày đang nóng nữa Mày có thích láo toét không Giờ mày thích sao Bắn hay là ăn mũ cối mày Thằng trời con hải quá Gỡ cánh tay rắn như thép ngụi Đang kẹp chặt cổ mình mà lắp bắp Bắn bắn bắn à Tám tám nghìn Cháu bắn một bên thôi Lão Trí thả tay ra rồi gặn giọng Thế có phải ngoan không Bún láo là chỉ có ăn đòn nha mày Hải phòng là cấm được lòng vòng Ra kia Lão suốt cho thằng chọi con một phát, rồi chỉ ra cái xe Honda đang xịt lớp. Thằng chọi cúp đuôi như chó con, ngoan ngoãn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Lão Trí lục lấy cái súng, rồi đè cổ nó ra mà bảo Mày ngồi im á, bố láo là tao bắn, chúng đầu mày ráng chịu nha mày. Thằng chọi con run như cây sấy rồi bảo Bác bác, bác bắn nhẹ nhẹ thôi, cháu, cháu sợ đầu á. Lão Trí sách giấy tài nó lên Rồi cười cợt bảo Bố đếm 1 đến 3 Nha, đến 3 là bố bắn đầu ráng chịu nha mọi Thằng tròi run rảy Ngoẹo đầu vân dạ liên hồi Lão Trí bắt đầu thủng thẳng đếm 1, 2 Thằng tròi con ngồi im như tượng Mắt nhắm tịch lại Hai tay mấu chặt đầu gối Lão Trí có một cái mèo Ấy là lão bảo đếm đến 3 Nhưng đếm tới 2 là lão bắn rồi. Thành thử khách hàng không kịp cảm thấy đâu. Tăng chọi ngồi chờ đợi mấy giây không thấy gì, vẫn vẹo cái cổ qua một bên mà hỏi. "Ủa ở, ở xong chưa bác? Sao, sao lâu vậy bác?" Lão chí điên tiếc, vả luôn cho nó một cái làm nó suýt ngã rồi cười bảo. "Xong rồi của nội. Thành niên gì, giá chịu cái." Tăng chọi đưa tay lên rờ, quả thật là đã bắn xong. Nó sướng quá, móc ra tờ 10.000 đưa cho lão Trí rồi chờ đợi Lão Trí đút luôn tờ 10.000 vào túi, rồi tính đẩy xe đi Thằng trợi con ấp a ấp úng, đưa tay ra bảo Ờ, bác ơi, còn, còn, còn 2.000 của cháu đâu Lão Trí trợn mắt bảo Ơ cái thằng này, tao bảo là 8.000 là đứng bắn Mày ngồi bắn thì là 10.000, đúng chưa? Còn leo nhèo cái gì? Good. Thằng tròi thấy lão Trí hùng hổ, thì cũng sợ quá cúp đuôi đi mất. Lão Trí cười ha hả, rồi lại bậm môi đẩy xe. Một lát sau, một chiếc bay xì lượn vèo qua, vọng lại tiếng thằng tròi con chửi động. Tiên sư mày nhá thằng Thọt, tiên sư mày nhá thằng Thọt. Lão Trí chép miệng, nhổ toẹt bãi nước bọt không thèm đáp, rồi lâm lũi đẩy xe ra hướng ngoài ô. Xua rủi cho lão thế nào? Hôm nay chẳng có hàng quán nào mở tiệm mà vá cho lão cái xăm thủng. Thế nên mất hơn 2 tiếng đồng hồ, lão mới mệt mỏi, chống cái chân chống và đóng đồ chơi sau lưng mà thở dài tra ổ khóa vào cánh cửa ọp ẹp để cửa bước vào nhà. Gọi là nhà, chứ thực sự ra thì nó tồi tàn lắm. Con chó mực lão nuôi đã mấy năm, thấy chủ về thì vẫy đuôi xóng tít. Lão ngồi xuống cái ghế salon mới lượm ở bãi phế liệu hồi đầu tuần. Với tay lấy ấm nước chè Rồi rót một bát Ngữ cổ tu ẩn ẩn Chưa đầy một giây Lão phun ra Vì hình như nước chè có mùi thiêu Chán nản Lão nằm ếch ra cái ghế salon Mắt lom lom nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ Còn hát vài tia nắng cuối ngày Mà trong đầu là bao nhiêu muộn phiệt lo lắng Tháng sau thôi Là lại tới ngày gửi tiền học Tiền ăn cho thằng Nam Những mấy triệu bạc Một số tiền quá lớn với nghề bán dạo như lão. Lão Trí mệt mỏi, bắt tay lên trán, rồi chìm môi giấc ngủ lúc nào không hay. Kể thêm về lão Trí Thọt. Ngày trước, lão cũng là một thanh niên mang trong mình bao nhiêu hoài bảo. Lão Trí vốn một cô cha mẹ từ nhỏ, được cô nhi viện đón về. Sau khi trưởng thành, lão xin phép ra ngoài tự mua sinh. Lúc đó, trong túi chỉ có vỏn vẹn mấy trăm ngàn. Lão Trí chân ước chân ráo, Lên trốn Hà Nội Đô Thành, lại sinh tá túc ở một căn phòng tại khu ổ chuột. Lão lấy cái nghề nhặt vây chai, làm kế sinh nhai để kiếm cái ăn trước mắt. Hà Nội rộng lớn, đâu đâu cũng là cơ hội, nhưng mà cơ hội chỉ đến với người có ăn học, có bằng cấp. Lão chí ngoài cái sức trâu ra thì chẳng có tài cán gì. Thành thử, ngoài những giờ đi nhặt vây chai, lão thường ôm cái mũ cối mà phơi mặt ở chợ người. Vốn là nơi dành cho những người nghèo khổ như lão Đợi để đám nhà giàu ra thuê ra mướn Bất kể công việc thượng vàng hạ cám Lão đều gật đầu Từ phu phen khuôn vác Đến dọn cỏ vườn hay thông mồm cầu Lão đều sáng tay làm hết Ở cái chốn đô thành đất chật người đông này Chậm một giây thì chỉ có mà ăn cám Thế rồi duyên số rung rũi thế nào Lão chí thế mà lại cưới được vợ Ả cũng là một dân nghèo, dạt lên đây Lại bị quân móc túi, nó móc sạch tiền bạc Đêm hôm, chủ trọ đuổi ra khỏi phòng Vì không có tiền để đóng, nên lang thang và vật ở cái khu ổ chuột này Bụng đói, cực rét, đang co ro ở con hẻm móc meo Thì gặp lão trí mới đi bới rác vậy thoáng thấy thần ảnh tội nghiệp, đang run lên vì lạnh Lão trí thương tịnh, mời về căn phòng ọp ẹp Võn vẹn chỉ có gần 20m2 mà cho tá túc Dần già, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén Hai người thành vợ chồng lúc nào không hay Lại cùng cảnh một côi, nên cũng dễ thông cảm Cũng chẳng cần lụa lạ gấm nhung, mâm cao cổ đầy Cứ thế mà xưng chồng gọi vợ ngọt xớt Dạo ấy, người ta thấy lão trí vui lắm Gặp ai lão cũng cười, làm gì cũng thấy yêu đời Dân cư ở cái khu ổ chuột này cũng mừng cho lão Cuộc sống em đềm toàn màu hồng Diễn ra chẳng bao lâu, thì vòng xoáy cuộc đời lại một lần nữa ném lão trở về với đúng cái số kiếp con rẹp. Ấy là đau khổ, thiếu thốn như định mệnh từ lúc sinh ra đã bị mẹ gã quấn tạm manh tả mà bỏ ven đường. Số là ở với nhau được hơn 2 năm, thì ả có thai. Lão Trí vui mừng lắm, nhưng gánh nặng cơm áo, gạo tiền đổ lên đôi vai gầy ngày càng nhiều. Hà Nội đất chật người đông tiền kiếm ra ngày càng khó. Hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh cãi cọ, rồi mâu thuẫn, âm mỉ bắt đầu. Rồi một đêm mưa gió tối trời, lão Trí rét tím tái trở về căn phòng tồi tàn sau khi è vai vác mấy tạ thang ở cảng. Lão đang hí hững huyết xáo vì mấy hôm nay ông chủ tốt bụng cho thêm vài đồng bồi dưỡng. Trên đường về, lão đã ghé qua quán vịt quay mà mua nguyên con về cho ả bồi bổ. Vừa bước vào cổng, Lão Trí chật giật mình đứng khận lại, ánh đèn tròn vàng vọt hát xuống không gian chật hẹp, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng vợ của hắn đâu. Trong nhà chỉ còn tiếng thằng con trai đỏ hỏn đang khóc đến lã người đi vì thiếu hơi mẹ. Lão Trí hoảng hồn lao lại ôm thằng cu con mà ru vỗ, đoạn liên một gọi. Xoan ơi, Xoan ở đâu vậy Xoan? Sao để con khóc như vậy nè Xoan? Lão đảo hết một vòng, tề mã thì cũng chỉ như bóng chim tăm cá. Bực mình, lão bế con vào nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt, đập vào mắt lão là một tờ giấy được vuốt cẩn thận kẹp dưới cái ca uống nước trên chiếc bàn gỗ ọc ẹp. Lão trí cho mày lại rồi tiến tới nhặt mảnh giấy. Trong đó võng vẹn có vài chữ ngoệt ngoạt. Em xin lỗi, anh cố gắng nuôi con. Em đi, anh đừng tìm, em xoan. Lão Chí chết mấy phần hồn phách, thất thần ngồi bạch xuống giường, mắt nhìn vào màn đêm đen kịch như cuộc đời mình. Sau đó, chẳng ai còn thấy lão cười thêm lần nào nữa. Ngày ngày, lão vẫn lầm lũi đi bốc phát, ai thuê gì thì làm nấy. Tối đến, lại trong đèn dậy thằng khu học bài. Có khi nửa đêm thì thằng bé đã ngủ. Lão vẫn gõ cửa hàng xóm, nhờ để mắt đến nó, Còn lão thì nhanh chân, lao ra bến sông để phụ quân phát Kiếm thêm đồng ra đồng vào, mà lo cho đứa con đang tuổi ăn tuổi học Bao nhiêu tình thương, lão dành hết cho thằng Nam Có miếng thơm miếng thảo, lão đều dành hết cho con Lặng lội thân cò, gà chống nuôi con Quả nhiên, ông trời đã không phụ công của lão Thằng Nam lớn lên khôi ngô, đỉnh ngộ Với trời phú cho nó cái trí thông minh, khát xà lão Càng lớn thằng Nam học càng giỏi Lão mát mặt lắm Mỗi khi đi họp phụ huynh Giáo viên thường khen ngợi Và lấy con trai lão ra để làm gương Vì vậy lão chí đã dặn lòng mình Phải cố công nuôi cho nó học hết cái chữ Không được để nó có cuộc đời tâm tối Như kiếp của lão đang trải qua Thằng Nam còn nhỏ Mà hiểu chuyện lắm Lão chí còn nhớ kỷ niệm Mà mãi lão cũng không thể nào quên được Ấy là một ngày mùa hè Cũng nắng rác như đổ lửa Lúc lão đang e lưng Cổng cả tạ xi măng trên vai Thì tiếng thằng hà ngọng Vàng lên sang sản Ê nhé Tí nữa trong nóng ngông này Dung mình đi làm dài dạy bia Chờ, chờ nhắn đầm bài vậy Nó nhận luôn Lão khang già Hàm râu quay nón đã dính xi măng bạch trắng Cũng nghếp mặt trở vào Thêm đĩa lạc lột nữa ha ha Là ối dồi ôi luôn ha Đúng không các quát Bia là phải có lạc lột nó mới đúng bài Thằng Hà Ngọng Biểu môi dè biểu Nhìn như cái nhà lão Đúng bài hay không Đúng bài cũng phải chia đều Lão mình chuyên Lão là chuyên đánh bài chuồng nước chia tiền đó nha Nhìn rồi mà giả thay Rồi duyên mồm chích thịt Thình than với thằng này nha Lão Khang già vỗ mỏ cãi Gớm Mấy cái bà cắt nhất hoài Bác mà thích á, ra nay tôi mời nha Cứ ghi sổ nợ cho lão chí Thế là vẹn đôi đường Bác chí ha <cười> Lão chí biết tính lão Khang Hay ăn chạt uống hôi Mà cấm chịu bỏ ra đồng nào Nghe lão trả treo thì bật cười bảo <cười> Thôi hẹn hôm khác Hôm nay tôi có việc Về phải đưa thành cu đi mua ít đồ Chuẩn bị cho năm học mới Cậu thần nó lắm, quanh năm toàn là đi xin sách thừa Để học, quần áo thừa để mặc thôi Nghĩ cũng tội cho nó Thằng Hà Ngọng ném bịch bao xi măng xuống đất Rồi đập tay vào nhau bồn bốt, làm bụi bay mù mịch Đoạn thì vui vẻ bảo ấy từ nhất nhà bác nha nha Giả bù cho thằng ôi nhà em Trời cha nha, tí tuổi đầu mà cứ ngăn ngặt Rồi tìm đại ca Mà nói học ngu Cái ngữ cái thằng ngôn nhà em chỉ có đi bán với số Phụ thêm dài đồng nhoi Bác có thằng con nhàng Con bạc chị Chỉ cố mình nhâm nó nha Nhà em mơ như bác chẳng được nghe. Lão Trí chẳng nói gì Ra nhận tiền công rồi làm lũi tiếng về nhà Tắm rửa xong Mà chưa thấy thằng bé đi học vậy Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ Hai hộp cơm đã nguội ngắt Lão Trí đang tính đi tiệm Thì tiếng chuông của điện thoại trắng đen Chợt leo lên dồn dập Lão Trí chào mày Nhìn vào màn hình xước ngang xước dọc Rồi đưa lên tai nghe Alo dạ dạ chào thầy tôi là Trí đây Đầu dây bên kia vọng lên tiếng trầm trầm Chào anh Trí Tôi gọi điện xin phép anh Cho tôi qua nhà thăm châu Nam nha Mày bữa nay tôi bị bệnh không có lên lớp Tôi thì giờ công việc qua Nên chưa có qua thăm cháu Lão Trí lắp bắp. Con con trai tôi bệnh hả? Bệnh. Thầy giáo chậm chậm tiếp lại Vâng. Bà nhìn cùng lập có cái là xin phép dùng. Tôi nên lại nữa qua thăm xem tình hình em Nam của đỡ hơn. Việc học hè rất là quan trọng cho năm học mới. Tôi qua để kèm thêm cho cháu Nam. Nam là học sinh xuất sắc nhưng mà để không kiến thức tiếng Anh lắm mà. Lão Trí lắp bắp. À dạ dạ À Cháu nó đỡ rồi thầy. Mai tôi chở nó đi học liền. Không phải phiền thầy đâu. Thầy giáo trầm ngâm mấy giây rồi vui vẻ đáp: "Vâng, anh ơn anh, tôi, tôi, tôi chí ngắt máy rồi hướng ánh mắt ra nhìn xa xăm. Đoạn hầm hầm cầm roi mà lao đi tìm thằng con trời đánh. Lão chí rong ruổi hết cả cái bến ra cả ngoài còn lộ thì bắt gặp thằng bé đang khệ nệ đeo cái ba lô. Tây trái nó cầm cái que gỗ Bên hông người nó đeo cái bao tải To hơn cả thân người nó Tàng bé không thấy lão trí Nên cứ chăm chăm nhìn về hai bên vệ đường Mà tìm kiếm Nào là vỏ lon, sắc bụng, bao bị Tất cả những thứ có thể bán đổi được Tàng bé nhặt hết Rồi nhét vào bao Cứ thế mà kéo lê trên đường Lão trí tức lắm Định tiến lại bạc cho nó vầy cái bạc tay Cho chừa cái thói trốn học Còn đặt điều dối trá Thì thấy nó chợt dừng bước tại một cửa hàng bán giày Nó nhìn chăm chăm rồi để đóng đồ lĩnh kỉnh mà mở cửa tiến vào Lão Trí nén cân bực dọc trong lòng rồi tò mò tiến theo nó Ông ơi, cho cháu hỏi đôi giày này bao nhiêu hả ông? tiếng thằng nam vang lên lãnh rót Lão Trí trong vai người chọn giày đã cẩn thận nấp sau một cái cậy mà lắng tai nghe theo dõi câu chuyện Chủ tiệm là một ông già tầm 60 tuổi đang ngồi đọc báo Nghe thấy tiếng thằng Nam thì khẽ đẩy cặp kính lão To bản định sống mũi rồi thủng thẳng nói Thầy cho mua cho ai? Thằng Nam hồn nhiên trả lời Dạ cháu mua cho bố trí của cháu ạ Ông chủ tiệm khẽ ồ lên một tiếng rồi hỏi Thì bố trí của cháu làm nghề gì? Không có cỡ chân thì làm sao ông quán được? Thằng Nam bỏ chiếc ba lô cũng mềm xuống Rồi lục tục lấy ra một sợi dây đưa lên trước mặt rồi bảo Dạ đây nè ông ạ lúc, lúc bố cháu ngủ cháu đã lén đo cỡ chân rồi đây nè Ông chủ tiệm đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Nhanh chóng đón lấy sợi dây rồi tìm cỡ giày Ứm vừa cỡ 43 Ông nhanh tay lấy xuống một đôi rồi treo đùa Gỡm chừng của bố cháu cũng to lắm đấy nha Mày mà còn đúng có một đôi Thằng Nam hồn nhiên đáp Dạ bố cháu đi bốc phát Nên chân to lắm hông ạ Bố cháu thì chả dám bỏ tiền ra mà mua đâu Ông già chợt thấy cây xè sống mũi Lại thấy nó móc ra một đống tiền lẻ Một ngàn, ngàn, Bày ngập mặt bàn Mà ngập ngừng bảo Ông ơi Cháu bán dây chai mấy ngày nay Được có 18.000 Thế có đủ mua không ông Ông chủ tiệm rưng rưng nước mắt, quay vội đi rồi đáp: <cười> "Đủ, đủ. Cháu là khách hàng thứ 1000 của tiệm ta nên ta chỉ tính giá 1000 thôi." Nói đoạn, ông chủ gói nhanh vào hộp rồi cẩn thận cho vào bọc ni lông, đưa cho thằng bé và bảo: "Đây, cho cầm lấy và cho bố cháu nha. Ông chỉ lấy đúng 1000, số tiền còn lại cầm dây mà mua sách mua vỡ Bao giờ giày rách cứ mang ra đây Ông đổi cho một đôi mới Thằng Nam mừng hứng Cầm bọc dây rồi chạy nhanh về Ông lão chợt nhớ ra điều gì Bèn lao nhanh ra cửa Dưới vào tay nó một đống trái cây rồi bảo À đây, à đây Ông có ít trái cây Rằng ông đau nên không có ăn được Cháu mang về cho hai bố con cháu cùng ăn nhé Thằng Nam cảm ơn rối rít Rồi lễ phép xin vậy Ông lão nhìn bóng nó lít hết kéo theo bào tải Tay kẹp khư khư bọc dày như sợ ai lấy mất Mà thương cảm trào ra hai dòng nước mắt Lúc quay về tiệm, đã thấy lão Trí đứng sẵn từ bao giờ Ông Trí cầm tay ông lão rồi lấp bóp Ông ơi, con là bố của thằng bé đó đó Con đòi ơn ông, còn thiếu bao nhiêu tiền, con xin trả lại à Ông chủ tiệm sau mấy giây sửng sợ Thì mau chóng trả lời lão Trí Mời lão chí ngồi xuống rồi nói <cười> cháu có cậu con trai biết thương bố là mừng lắm đó Đôi giày đó là ta tặng cho nó Nhưng ta vẫn lấy đúng một nghề Để nó phải hiểu trên đời này Không ai cho ai không cái gì đâu Ta cảm cái tâm lòng của nó cháu nhớ bảo bàng nó cẩn thận Sau này chắc chắn nó sẽ nên người Ngừng một giây, ông chủ tiệm tiếp lại Ta thì chỉ có duy nhất một đứa con trai Nó cũng tầm tuổi cháu đó Mà nó làm giám đốc lớn lắm Ở tích cái mạng Hà Nội Chả mấy khi mà về thăm ta Nếu hai bố con có rảnh Thì cứ qua đây, chơi với ta Đừng ngại Lão Trí gật đầu cảm tạ Rồi ghi nhanh lại cái địa chỉ nhà Tại Hải Phòng Vì lão dự định sẽ chuyển về tuần sau Lão Hồ hỡi mời ông cụ có dịp ghé thăm nhà hai bố con Ông cụ vui vẻ tiễn Lão Trí ra tận con lộ rồi mới trở vào Trở về nhà, Lão Trí làm mặt giận dữ hạch hỏi Nam con đi đâu? Mấy ngày nay bỏ học không lên lớp vậy Thầy mới gọi cho bố, phản ánh đó Mày làm thế thì phụ hết công sức của bố rồi có biết không? Thằng Nam còn đang mãi chơi với con chó mực Nghe tiếng Lão Trí hầm hầm ngoài cửa Thì sợ hãi lấp bắp Dạ con, con Lão Trí bước vào nhà Lại nhớ lại chuyện mới xảy ra Nên thở dài não ruột rồi bảo Bố biết con là đứa có hiếu Nhưng mà Cái chuyện của con á, Là cái chuyện phải cố gắng học cho tốt Rồi sau này á, Con báo hiếu á, cũng không có muộn Nói rồi lão đặt con gà luộc lên bàn Rồi vui giọng Đây Này Bố cho cậu ăn cả con gà luộc này nha Sau này Mà có trốn học nữa Là bố quất cho mấy rồi đó Nghe chưa Thằng Nam thích chí Vỗ tay thiếu thích Nó mang đồ giày ra Mà hò hởi bảo Bố Con mới mua đồ giày nè Có đúng 1.000 thôi Bố đi xem Có vừa không nha Đi cái này cho nó đỡ đau chân nha bố Lão Trí giả bộ răng đe Ủa Vậy lấy tiện đâu ra Hay là mày trộm cắp là mày chết với bố đó Thằng Nam hồn nhiên bảo Con đi nhạc với trai Bố cứ đi chân trần như vậy Chẳng mấy tí mà Mà, mà bệnh luôn đó Bố mà bệnh à, ai lo cho nhà mình Lão chí xúc động Cây xè cả hai mắt Lão ôm đứa con trai vào lòng Mà không biết nói thêm điều gì Tối hôm đó Ông cụ bán giày đến thăm hai bố con lão thật Sau khi tỷ tề bên khóc rượu đầy Ông cụ phần nào cũng hiểu ra hoàn cảnh Nên thương cảm lắm Ông cụ móc trong bọc ra một sắp giấy bạc 500.000 ngàn Đặt lên bàn rồi thật tâm bảo Ta chẳng có gì nhiều Chỗ này là 15 triệu Con cầm lấy mà mua lấy chiếc xe Honda Làm kế sinh nhai rồi còn lo cho thằng bé ăn học Nó là đứa sống của tình cảm Sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện Đừng có đi bốc giác nữa Đừng có để đời Nó đi theo cái vết xe đổ của con Trí à Lão chí há hót mồm xuôi tay rồi bảo Ông ơi con không thể nhận được đâu Ông thương bố con con Thì con xin nhận Chứ tiền bạc thì con Dạ con không dám đâu ạ Ông lão cười hiền rồi bảo Ờ hay Ta có bảo là cho không con đâu Ta cho vay để lo cho thằng bé. Sau này thành đạt giàu có rồi thì mang trả cho ta sau. Đùng đẩy mãi, Lão Trí cũng phải chấp nhận. Sau khi Lão Trí tiễn ông cụ ra vậy hai hàng lệ vẫn còn rưng rưng chảy dài. Cuộc đời của Lão thay đổi từ đó. Lão bỏ hẳn cái nghề bốc phát mà chuyên tâm chạy xe ôm. Dần dà, Lão học thêm được cái nghề bắn lỗ tay và sắm sửa thêm ít độ Để chạy xe buôn bán lạc vặt Ông lão vẫn đi lại Và hai bố con coi ông lão như người thân trong nhà Bạn đi mười mấy năm Thằng Nam cũng đã là sinh viên năm hai của trường đại học Y Dành giá nhất ở đất Hà Nội Có bao nhiêu tiền của chắc bóp Lão chí đều dồn hết tâm ý mà lo cho con Thằng Nam vốn hiểu chuyện từ bé Nên thường bố nói lắm Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân lên chốn phộng hoa Nó đã chen chân ở một cái phòng ký túc thật là chật hẹp Lại nhanh chóng đăng ký làm gia sư cho mấy cái lớp dạy thêm cho đám học sinh cấp 2 Kiếm thêm đồng ra đồng vào mà chi trả Cho Lão Trí bố nó bớt phần gánh nằm Năm năm đại học đi qua Với muôn ngàn khó khăn và cố gắng của bố con Lão Trí Ngày thằng nam tốt nghiệp Lão Trí lết cái chân thọt trong bộ quần áo Nhau nát mà bắt xe đến trường dự lễ nhìn thấy xung quanh người ta toàn quần la áo lược. Lão Trí tuổi thần lắm, nên chỉ dám nấp ở đặt sau hội trường, đàn chật kín người mà nhìn con trai mình đang rạng rỡ trong lễ trao bằng. Đến khi loài phát thanh thông báo thủ khoa tốt nghiệp năm đó là Hoàng Văn Nam, Lão Trí xúc động khóc thành tiếng. Bao nhiêu năm cố gắng bương chảy nơi đất khách, cuối cùng thằng Nam nó cũng làm được. Lão Trí khóc vì xúc động một phần Thì chính phần là thương cảm cho thằng con trai Dù lão đã cố gắng đến mấy Nhưng không thể nào lo cho nó bằng bạn bằng bè Tiếng khóc của Lão Trí làm cho cả hội trường tò mò Hướng ánh mắt, nhìn rồi trầm trồ bằng tán Thằng Nam nhanh chóng nhận ra sự cố mặt của bố mình Dù trước đó nó cố công tìm kiếm mà vẫn không thấy Nam nhanh chóng tách đám người Rồi tiến sát lại cầm tay lão trí Dẫn lên bục trao bằng Vì nhận danh hiệu thủ khoa Kỳ thi năm đó Nên Nam vinh dự được phát biểu Sau khi dâm câu Ba điệu Nam tiến lại Cầm tay của bố Rồi đặt mi lên miệng Bắt đầu mở lời Đây là bố con Người bố một thân một mình Từng tạo bao năm Làm ngày bút giác Bán hàng rong Mà nuôi con nên người Ông lại sẵn sàng Lao mình ra Để cứu một đứa bé khỏi bị xe cán Và kết quả ông đã bị quẹ một chân Các bạn có thể tự hào Khi sinh ra trong một gia đình quyền thế, giàu sang Còn tôi, tôi tự hào vì mình được là con của bố tôi Là một người đàn ông nghèo nhưng đầy tình thương Con cảm ơn bố Lão Trí xúc động khóc hòa lên như một đứa trẻ Tiếng khóc nức nở, bị kìm nén bao nhiêu năm, giờ vỡ òa ra thành tiếng. Cả hội trường đứng dậy, vỗ tay ẩm ầm Vài người đã khẽ đưa tay chấm nước mắt. Nơi góc kháng đại, ông cụ bán giày năm nào cũng gật đầu cười hạnh phúc. Sự việc hôm ấy nhanh chóng được lên mặt báo vì trường đại học mà Nam theo là một ngôi trường cực kỳ tiến tâm. Trên trang nhất giật tích, người cha nghèo và cậu con trai thủ khoa Sau khi lên báo, có rất nhiều bệnh viện và phòng khám ngõ lời mời Nam về làm việc với mức đãi ngộ rất cao Nam quyết tâm bám trụ lại đất Hà Nội và xin làm việc cho bệnh viện Thiên An Nam cũng đón luôn lão trí lên ở cùng trong một căn nhà nhỏ được một vị mạnh thường quân Vì cảm thán cái tình cha con mà xây cất nên ở vị trí ngoại ô cho hai người có chỗ tránh mưa tránh nắng Nam đã cố công dò hỏi nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được tung tích người đó Chỉ thấy nhân viên địa ốc gõ cửa phòng Rồi giao cho chìa khóa Và địa chỉ căn nhà kèm lời nhắn Tặng cho con Con trai dũng cảm của ta Theo năm tháng Nam đã chứng tỏ được tay nghề Cũng như sự giỏi giang và trách nhiệm của mình Sau 3 năm miệt mại trau dồi y thuật Nam đã được đề bạc lên trưởng khoa phẫu Ở cái bệnh viện này Ai ai cũng biết Nam và Linh Mới chính thức công khai mối quan hệ Linh là một cô y tá thực tập Lại có gia thế rất lớn Nhưng Linh nhất định không theo lời sắp xếp của cha mẹ Linh muốn tự thân xông pha ra xã hội Và về cô làm y tá ở đây Hoàn toàn do bản thân Linh cố gắng Linh đã thầm thương người bác sĩ trẻ tuổi tên Nam Ngay từ lần đầu gặp mặt Khác xa với những trưởng khoa khác Nam còn rất trẻ Vẻ ngoài phong trần nhưng lịch lãm Kèm theo sự quan tâm ân cần, đã dần chiếm lấy trái tim của sinh viên mới ra trường. Linh giấu nhẹm việc mình là một tiểu thư đại cát mà hàng ngày cùng Nam chia sẻ những khó khăn. Ăn chung hộp cơm trước ca cấp cú đêm muộn, dần dần theo năm tháng cả hai đã có tình cảm lúc nào không hay. Nam cũng đưa Linh về nhà chơi vài lần, lão Trí quý cô bé lắm. Những mỗi lần gặp mặt thì lão Trí thường nhìn cô bằng ánh mắt đầy triệu mến mà bảo... Dạ bác nghèo lắm Chỉ có hai cha con nương tựa nhau thôi Linh à Cháu không chê thằng Nam Thì bác cảm ơn cháu lắm Linh xua tay đáp Dạ bác đừng nói thế à Anh Nam giỏi lắm Lại hay giúp đỡ con trong công việc Con chỉ sợ ảnh chê con vụn dại mà thôi Lúc ấy con mét bác luôn Bác nhớ đòi công bằng cho con nha Những lần gặp gỡ cứ thế Nhiều dần lên Lão Trí ngày càng có thiện cảm và đã sớm coi Linh như con ở trong nhà Cả bệnh viện và đồng nghiệp đều chúc cho đôi trai tài gái sắc sớm nên duyên vợ chồng Đàn Linh vui lắm vì vẫn nghe những tiếng chúc tụng và khen ngợi Đấy, bác sĩ Hoàng Nam giỏi giang thế đấy Đàn Linh thì nó lại ân cần với bệnh nhân lắm cơ Được cả họ nhà nó, cả đôi các bác ạ Bác sĩ Nam ơi, sớm cho chúng tôi ăn cỗ nha Đôi trẻ cứ ríu rít trong tình cảm chân thành mà không để ý đến thái độ khó chịu của Thuận. Cũng là một bác sĩ cùng khoa và đã có tình cảm với Linh từ lâu. Bạn già sẽ đến trong một buổi chiều định mệnh đó. Số là bố mẹ Linh sau chuyến du lịch bên Thái Lan có dịp ghé ngang Hà Nội trước khi chuẩn bị lao vào vòng xoáy kinh doanh kiêm tiền Nhân dịp hiếm hoi đó, họ quyết định ghé qua nhà Nam để thăm Vì Linh đã thổ lộ hết rằng Cô đã có bạn trai Là bác sĩ trưởng khoa cùng bệnh viện Hôm đó Nam xin nghỉ phép Cùng lão trí trang hoàng lại căn nhà nhỏ Cho gọn gàng Nam không quên lời bố mình Đó là đón ông cụ bán giày năm nào Lên để chung vui Chiều hôm ấy Sau khi mâm cổ đã chuẩn bị tương tất Cũng là lúc tiếng chiếc xe mẹt Vừa chờ tới con lộ Hoàng Nam mau chóng ra ngoài tiếp đón Cửa xe mở ra Liên sau đó là Đăng Linh Cùng hai người trong bộ dạng cực kỳ sang trọng bước xuống Đăng Linh vui vẻ Chạy lại nắm tay của Nam ríu rít nói Anh Anh đợi gia đình em lâu chưa Tại vì hồi nãy em em phải ra phi trường đón bố mẹ Cho nên qua hơi trễ Đoạn Đăng Linh chạy ra Kéo tay bố mẹ Rồi vui mừng mà bảo Bố mẹ vào nhà đi Cơm nước xong xuôi hết rồi đó Cha của Đăng Linh là Lão Tuấn Năm nay ngoài 50 tuổi Chỉ ừ một tiếng Rồi cùng vợ theo con gái bước vào Đăng Linh cười thích mắt giới thiệu Giới thiệu với bố mẹ Đây là anh Hoàng Nam Là đồng nghiệp của con Cũng là bạn trai của con Lão Tuấn và vợ Khẽ trẻ kính nhìn Nam một lượt Nam cười hiện cuối chào Rồi đáp Dạ con chào hai bác Con là Hoàng Nam Con mời hai bác vào nhà nghỉ ngơi Dùng bữa cơm tối với cha con ạ Lão Tuấn vẫn giữ thái độ lạnh lùng Không đáp Rồi bước nhanh vào nhà Chưa đặt chân qua bậc cửa Thì lão chờ khá hốc mộn lắp bắp Ủa bố Sao bố lại ở đây Đang Linh trận tròn mắt ngạc nghiêng Ủa ông nội Ủa sao ông nội lại ở đây Ông cụ bán giày Đang chăm chú đọc báo Nghe thấy tiếng gọi thì ngẩn đầu lên Sau giây phút sửng sợ Thì buồn giọng trách móc Tôi đến thì anh chị không vui à Bao nhiêu năm qua Anh chị mê tiền mê tài Tôi tưởng anh chị quên Là có người cha già này rồi cơ đấy Người đàn bà lớp bắp Dạ dạ cô xin lỗi bố Chúng con tính đợt này là đón bố từ hải phòng lên Và ở hẳn trên này luôn cho tiện chăm sóc hả Ông cụ vẫn cứ cái giọng hờn giỏi Thôi tôi chẳng dám Tôi có chỗ đi lại rồi Đàn quay xuống dưới nhà gọi to Anh Trí Anh Trí đâu Lên ta bảo Lão chí tráng lắm tắm mồ hôi Khẽ nệ bê nồi cá kho nghi ngút khói Tiến lên trên nhà mà vui vẻ đáp Dạ ông gọi con Đây cá rô kho thế này là đúng ý ông luôn nha Lão chí ngước lên Rồi nhanh chóng khận lại Nồi cá kho rơi xuống đất vỡ tan tành Lão đứng hình mấy giây Rồi nhìn người đàn ba rung rảy Ba Ba Sao bà lại về đây Người đàn bà ấy chẳng phải ai xa lạ Mà chính là xoan Người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con của lão lúc cơ hàng Giờ đây Oan trái thế nào Lại là vai vợ của một người khác Và cũng chính là mẹ ruột của đàn linh Sau Mỗi chiều an nghiệt đó Nam đã tìm cách tránh mặt Linh Lúc này cũng chính là em gái Cùng mẹ khác cha với mình Đành giới tình yêu Nhưng không thể nào bước qua Làm trái tim Hoàng Nam như tan nát Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn Hoàng Nam thường ở lại bệnh viện Đến tận đêm muộn Khi trở vậy hơi men đã bốc ra nồng nặng Đàn Linh xin phép nghỉ dài hạn Và nhốt mình trong phòng Tuyệt không muốn tiếp xúc với ai Cái ngày định mệnh đó Là mấy mảnh đời cùng lúc rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng Lão Tuấn thì ốc hận lắm Nhưng sự đã rồi Sau những trận đòn đến rã cánh tay với vợ mình Lão chán nản bỏ ra ngoài Mấy ngày không thèm trở về Trong tiếng nhạc chát chúa Mùi thuốc lá Tiếng của thằng Thuận Bạn đồng nghiệp của Nam ở bệnh viện Cất lên sàng sản Làm cho lão Tuấn mệt mỏi ngoái đầu nhìn Ồ bác Tuấn Sao bác lại ngồi đây Sao ngồi có một mình vậy bác Đi đi với cháu kiếm chỗ nào yên tĩnh Rồi mình nói chuyện nha bác Lão Tuấn chán nản Với cái chiếc áo vest Rồi theo thằng Thuận ra ngoài hộp đêm Thằng Thuận nổi máy xe hơi Rồi lao nhanh ra ngoài con lộ Chiếc xe dừng ở một quán cà phê đắc đỏ Gã đòn đã mời lão Tuấn vào trong Rồi ngồi ở một chiếc bàn Ở một góc kín đáo Gọi ra hai ly cà phê đá Thằng Thuận nhìn lão rồi cất giọng về dặt Cháu cũng có nghe qua chuyện của nhà bác Cháu rất tiếc bác ạ Lão Tuấn hầm hầm sắc mặt Rồi rít lên qua kẻ răng Mẹ khiếp đó Vì cái chuyện đó mà tôi mất mấy cái hợp đồng làm ăn Thằng Thuận lại khích bác Dạ tất cả là tại cái bố con của thằng ôn vật kia Chúng nó hồ nhau Để dụ dỗ đan linh đó bác Nên mới gây ra cái cớ sự này Đã dạy ở bệnh viện Thằng con trai của lão Là tìm trăm phương ngàn kế Để dạng nịnh nọt cấp trên để lên chức đoát Giờ chắc bố con nó đang hả hê lắm Bác thì bác quá nhân từ đi Chứ vô tay cháu á hả Vô tay cháu mới thiện Thằng Thuận bỏ vỡ câu nói Rồi nhìn lão Tuấn vò xét Lão Tuấn nghe thấy vậy Tức chí đập bàn một cái rầm Rồi rít lên Má nó tiền sư cái lũ bần hàng Cũ rách ao ôm Làm con gái của tao bây giờ như sai không hồn Tao phải tống cổ tụi nó ra khỏi cái vùng này Thì mới hả dạ được Thằng Thuận biết lão đã trúng kế Vốn dĩ từ trước đến giờ Gã chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với Nam Vì chuyện lên trước trưởng khoa Và cướp đi người con gái gã đã yêu thầm Nên thâm tâm thần Thuận thù ghét thằng Nam lắm Nhưng cơ hội này gã mấm lời cho lão Tuấn Tống cổ thằng Nam ra khỏi bệnh viện Vì Lão Tuấn quan hệ rộng lắm Tống cổ thằng Nam đi rồi Gã xe đường hoàng tán tỉnh Đang Linh thật sự thằng Thuận Nào có mặn mà gì Gã chỉ nhầm nhe cái gia sản nhà Của Lão Tuấn và Đan Linh Chỉ là cái bàn đạp mà thôi Cuộc trò chuyện trong vòng hơn một tiếng đồng hồ Đã bày ra một kế hoạch hiểm ác Một tuần sau Nam nhận lấy giấy giới thiệu Điều chuyển công tác về một bệnh viện ở cách xa thành phố Vốn dĩ, Lão Tuấn là bạn trí thân của giám đốc bệnh viện Nên có nhờ vả mấy câu Ông giám đốc vốn nợ Lão Tuấn nhiều ân tình Nên gật đầu cho có lệ Nhưng vốn dĩ, Nam là một bác sĩ có tay nghề giỏi Lại có y đức tốt Thành ra, ông giám đốc cũng đắng đo lắm Sau bao nhiêu lần căng đo đông đếm Suy đi tính lại Cuối cùng, ông đành phải lấy lý do Bệnh viện ở một vùng hẻo lắm Đang cần bác sĩ Nên ngỏ ý cử Nam đi hỗ trợ Nam Vốn đang buồn chán chuyện tình cảm Nên cũng gật đầu luôn Mà không hề thắc mắc Nơi Hoàng Nam điều chuyển đến Là một vùng núi khá thưa thớt dân cư Giám đốc bệnh viện đã thông báo Bố trí cho Nam ở một căn phòng Ở tại một căn nhà trong làng Vì bệnh viện chi phí còn hạn hẹp Nên không có khu nội chú cho bác sĩ ngoại tỉnh Hoàng Nam tham gia cuộc họp giao ban Rồi trầm tư trở về nhà Căn nhà có phần ọp ép Quay đi quẩn lại, sắp xếp đồ đạc Gọi về thông báo tình hình cho bố mình Nhìn lại đồng hồ, cũng đã ngót 9 giờ tối Ở cái vùng núi heo hút Đi tầm cả trăm mét Mới thấy ánh đèn nhà dân Thật sự rất buồn và ám đạm Xung quanh chỉ có tiếng xào sạc Của đám lá ngô đồng Tiếng ít nháy kêu râm rang Nam chán nản Ngồi lôi đóng giấy tờ ra Hoàn thành thủ tục để ngày mai nhận lịch Đang chăm chú làm việc Thì ba tiếng gõ cửa hối hả dội vào Nam cho mày thầm nghĩ Số kỳ ta Nửa đêm sao lại có ai đến gõ cửa nhà mình Mình mới chuyển tới Đâu có kịp quen biết ai đâu Hay là đồng nghiệp nào tới có việc gấp ta Dây phút tò mò đi qua Nam đáp lại Rồi tiến tới mở cửa Đợi, đợi chút, tôi đến liền Tiếng bản lề củ kỹ vừa mở ra Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn hát xuống Đập vào mắt của Nam là hình ảnh của ba gã côn đồ Tóc xanh, tóc đỏ, xâm chỗ kín cả người Nhìn Nam với thái độ không mấy thân thiện Nam tò mò hỏi lại Các anh, các anh tìm tôi có chuyện gì? Tên đi đầu cất lên cái nhìn láo liêng rồi hỏi Mày có phải bác sĩ Hoàng Nam không? Mới chuyển về từ Hà Nội đúng không? Nam gật đầu thật thà đáp Đúng rồi, tôi là Hoàng Nam đây Mới được chuyển về đây, xin hỏi các anh là... Tiếng của Nam trật đứt quảng Thay vào đó là tiếng thét đến lạc giọng Không hiểu từ bao giờ Còn dao cán đen sắc lẹn đã đâm ngập ổ bụng của anh Ba gã côn độ nhanh chóng đè anh xuống Tên đi đầu đè lên nam Lấy tay chẹn họng Rồi đâm liên tiếp hơn chục nhát vào chí mạng Máu tươi phùng ra xối xả Kèm theo đó là bộ lòng ruột sổ hẳn ra ngoài Bốc lên mùi tanh tử lợm giọng Nam dãy đạp điên cục Hai tay cạo xuống nền bê tông Đến bật cả máu Nhưng bà gã côn độ Cứ nhè anh mà đâm lia lệ Máu huyết chảy ra chan hoa Nam dãy dãy lên mấy cái Rồi trắng bệt mặt mày Chết tươi trên phủ máu Trước khi hồn lìa khỏi xác, vọng vào bên tay anh là tiếng thị thào đều cán. Mày chết vì mày vuốt râu hồng. Mày đã cướp bạn gái người ta, còn làm cho nhà người ta xáo trộn. Thật ra tao cũng không có thù oán với mày. Nhưng ông Tuấn và thằng Tuấn đã thuê tạo với giá 200 triệu. Tiền quá, ai mà không mê thông cảm cho tuổi tao. Đừng tìm tuổi tao mà bảo oán nha. Ba gã con đồ nhanh chóng khép cửa rồi chuồn mất Bỏ lại Nam, giờ chỉ là cái xác vô hồn Mắt trợn trừng oán khuất, mồm há ra, nằm im liềm trên vũng máu Lúc đó, lão Trí đang mệt mỏi ngồi bần thần trong nhà Không hiểu sao, lòng dạ lão cứ nóng như lửa đốt Từ lúc Nam báo tin sẽ đi công tác Lão Trí đã cảm thấy có điều gì đó bất an trong lòng Lão đã cố gắng ngăn cản mấy lần mà thằng bé không nghe Cực chẳng đã, lão đành phải gật đầu chấp nhận 10 phút trước, lão thấy lòng dạ bồn trồn, không ngủ được Nên ngồi dậy, bật đèn đi đi lại lại trong nhà Lão với cái điện thoại ở đầu giường Rồi gọi cho thằng Nam mấy lần mà không có ai bắt máy Lão tự nhủ, chắc con trai mình đang ngủ say Nên không nghe được điện thoại Rồi thở dài buông máy xuống Nhớ con, lão chí lấy tấm ảnh của thằng Nam hồi con bé Được lòng trong tấm ảnh nhỏ cỡ bàn tay mà ngắm nghía Không hiểu có sự gì mà đột nhiên tấm kính trên mặt tấm ảnh chật nứt toát Lão chí lo lắng bè nhanh tay bấm một giấy số là số điện thoại của một người đồng nghiệp Rồi run run giọng hỏi Alo, cậu là Duẩn phải không? Tôi là Trí, bố của Hoàng Nam đấy Cho tôi phiền cậu một chút nha Cậu qua xem cơ con tôi có chuyện gì không? Bà sao tôi thích Bất an lo lắng quá Tôi gọi cả chục cuộc rồi Mà nó không trả lời Cậu giúp tôi nha cậu giúp tôi nha Dẫn cũng là một bác sĩ Ở tuyến tỉnh Được điều chuyển về đây Vốn hiểu rõ tâm ý Bật làm cha làm mẹ Lại nghe giọng ông chí có phần gấp gáp Nên nhanh chóng đồng ý Rồi nổ máy xe Tiến về căn nhà mà bác sĩ Nam Đang được bố Trí cư ngụ Dẫn gọi cổng mấy lần Mà không thấy có tiếng Nam đáp Dù bên trong đẹp đón vẫn sáng trưng Tò mò Duẩn treo qua cổng rào rồi đi đến cửa chính Lúc ngõ cửa thì lạ thay Cửa không khóa Tiếng bản lệ lâu ngày kêu lên càng càng Duẩn kinh hải ngã ngồi ra đất Xác Hoàng Nam bây giờ đã ngồi lạnh Ngày nhận xác Hoàng Nam Vừa an tán Lão trí chết lên chết xuống Con trai lão nằm im liềm trong cổ quan tài màu trắng Không gian nhà Rạc một màu trắng lạnh lẽo Đám đồng nghiệp của Nam Phải cấp cứu ông mấy lần Cứ tỉnh lại là lão lại ôm lấy cổ quan tài Ngủ lạnh đặt giữa gian nhà Mà khóc vật vả Làm ai ai cũng không cầm lòng được Đàn Linh Thì như người vô hồn Ngồi bệt cạnh cái quan tài Hết nhìn xác người yêu Lại ngây ngốc nhìn mọi người rồi lãm nhảm Anh Nam Đi công tác bao giờ mới về vậy Sao anh Sao anh cứ ngủ hoài vậy? Anh không còn thương em nữa hả? Anh Nam, anh dậy đi Ngày an tán diễn ra Trong tiết trời ảm đạm Thằng Thuận cũng có mặt trong đoàn đưa tan Cho có lệ Dù trong lòng gã thì đang vui mừng lắm Thằng Nam chết rồi Giả không còn ai cản bước Con đường leo lên vị trí mới Cùng kế hoạch chiếm đoạt gia sản của Lão Tuấn Sẽ dễ dàng thực hiện hơn Mấy người đồng nghiệp lo lão trí nghỉ quẩn Nên thay nhau ở lại túc trực Đàn linh cũng ở luôn lại nhà Mà nhất định không chịu vậy Thần trí bấn loạn Kèm theo nỗi đau đớn khôn nguôi Làm cho cô lúc mê lúc tỉnh Lão Tuấn cũng chán nản Mặc kệ chả thèm đả động Lão đã bàn bạc bà kỹ lưỡng với thần Thuận Về kế hoạch tàn độc đó Mà ngầm đồng ý cho hai đứa qua lại Ngày vui ngắn chẳng tày gan Thuận hả hề với kế hoạch mà gã đã cất công sắp xếp cho đến 100 ngày sau cái chết của Hoàng Nam. Số là hôm đó, bệnh viện đột nhiên có rất nhiều ca cấp cứu. Thần là bác sĩ trưởng khoa, Thuận cũng phải xắn tay áo lên làm việc bụt mặt. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 3 giờ sáng mà gã làm bác sĩ chính nên diễn ra rất khó nhọc. Nạn nhân có lẽ bị tai nạn giao thông nên mặt mũi nát bét. Hai con người lồi ra, khuôn mặt đã tróc hết lớp da Chỉ lộ ra lớp cơ thịt đỏ lọm Làm cho gã cũng có mấy phần ấn lạnh Biết không thể cứu chữa Nên gã làm qua loa cho có lệ Ca phẫu thuật có chiều hướng xấu Và rất nhanh nạn nhân đã chúc hơi thở cuối cùng Gã ném con dao y tế xuống khay inox Rồi đang tính trở ra ngoài Thì bất ngờ có sự lạ Cái xác bệnh nhân trên băng ca phẫu thuật Với khuôn mặt đỏ lọm, chợt ngoái đầu Cánh tay bè bé lòi hẳn ra khúc xương trắng, chợt níu lấy vạt áo của gã, rồi cất lên tiếng oán trách. Thuận ơi, nhét ngộ tao cái bộ lòng vào. Tao Nam, Hoàng Nam đây. Mày, sao mày rạch bụng tao thế? Lòng ruột nó sổ ra hết rồi kìa kìa. Gã kinh hãi điến hồn mất mấy giây Rồi kêu thét lên, gã cánh tay đang bám chặt vào vạt áo của mình Mà té ngửa ra đất Tiếng thét của lão, làm cả ekip làm việc khoảng hồn ngoái đầu nhìn Gã ngồi bệt trên đất, mắt xám ngoét không còn một giặc máu định thần nhìn lại, cái xác vẫn nằm yên trên băng ca lạnh lẽo Cổ ngoẹo đi một bên Hai con người lội tướng, vẫn nhìn gã chầm chầm Mấy y tá nhanh chóng đỡ gã dậy Gã trả lời qua quýt mấy câu, rồi mau chóng trở về phòng, quên tháo bỏ cả bộ áo bảo hộ. Vừa thất thần ngồi xuống chiếc ghế bọc da ở bàn làm việc, thì ba tiếng gõ cửa khô khóc vọng vào. Gã trâu mày rồi lớn giọng. Vào đi. Một người giao hàng nhanh, tiến vào rồi cất giọng nói. Xin hỏi có phải bác sĩ Thuận, trưởng khoa phẫu thuật không ạ Gã nhanh tay tháo lớp áo bảo hộ còn dính ít máu ở ống tay, Rồi đặt lên bàn, không thèm nhìn mà đáp tôi thuận đây, có chuyện gì vậy? Người giao hàng nhanh, mau chóng, lục trong túi đồ Rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cỡ lòng bàn tay Đặt lên bàn và rút ra một tấm sổ, đưa cho gã rồi bảo Dạ, có người gửi bu cho bác sĩ Bác sĩ ký nhận dùm tôi luôn Gã gật đầu, ký vè một cái Khi cánh cửa phòng khép lại, gã mới tò mò Mở chiếc hộp màu nâu có phần cũ kỹ, trên đó không có đề tên người gửi. Một giây thoáng qua, gã Kinh Hải thét lên vì trên lớp giấy được lót kỹ càng. Gã nhận ra là bốn cái móng tay người còn chính nguyên máu thịt. Chính là bốn cái móng tay mà Hoàng Nam đã cào xuống nền nhà trước lúc tắt thở. Mùi hôi thối nhanh chóng tỏa ra, sọc vào thận ốc, làm gã gập bụng ỏi mỡ. Gã kinh hãi lao nhanh ra khỏi phòng Rồi cắm đầu đánh con xe lao ra con lỗ Hà Nội đêm tĩnh lặng đến lạ thường Gã không biết chạy đi bao xa Cảm giác toàn thân vẫn ớn lạnh Nghĩ đến chuyện quá dị mới vừa xảy ra Gã với tay móc ra điếu thuốc Rồi nhanh chóng châm một hơi Gã tỉnh táo ra được mấy phần Chiếc xe cứ lao vụt trên xa lậu Gã thấy cổ họng chua lòng Và bụng réo ủng ủng Bao nhiêu đồ ăn từ tối, gã đã nôn sạch khi thấy bốn cái móng tay mới hồi nãy. Gã chép miệng, rít điếu thuốc, rồi tạt xe vào quán phở, vang con đường có sáng đèn. Chủ quán, cho tôi tô phở gà. Tiếng gã mệt mỏi cất lên, đặt chùm chiều khóa lên bàn, mắt hướng ra không gian còn mờ tối. Gã nhận ra ánh sáng hắt ra từ hai chiếc đèn lồng được làm theo lối người tàu Treo ngay đầu tiệm Làm cho không khí trong tiệm Có phần âm u lắm Và chủ quán lại đội nó sừng sực Làm cho gã cảm thấy không thoải mái Chủ quán cũng không nói năng gì Lặng lặng ngột đầu mà làm Chủ quán rất nhanh Bề ra bát phở gà Bát phở gà nghi ngút khói đặt ngay trước mặt Gã đói đến sôi ruột Màu rút muỗng, đũa Rồi nhòm nhòm, nhòm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở chợt gã nhăn mặt Phùng ra một đống bánh phở và mấy miếng thịt gà trong miệng, rồi đập bàn quát. Chủ quán đâu? Ông nấu thịt thiêu cho khách hả? Người chủ quán đứng sau lưng gã từ lúc nào. Nhẹ nhàng trễ cái nón che kính dùn nhàng xuống, mà cất giọng trầm đục. Thịt gà thì vẫn còn mời, nước lèo thì mới xong. Chắc may... Nhầm ngay miếng da mặt của tao đó Tao chết mấy ngày rồi Và thích thủy nét hết rồi Thuận ơi Tao đây Hoàng Nam đây Nói rồi chủ quán vạch bụng lên Từ cái ổ bụng trống hoát ấy Bánh phở và nước lèo tuôn ra ổng ổng Hòa lẫn máu quyết Tạo thành một thứ nước nhờ nhờ nâu xỉn oan hồn của Hoàng Nam cười lên hình hệt chỉ tay vào bụng mà bảo Nước lèo đây này còn ấm lắm Gã tái mét mặt đái tò tò ra quần rồi bán sống bán chết bỏ chạy thục mạng ra ngoài con lậu gặp bụng nôn ra mật xanh mật vàng thứ nước phở tanh tanh còn đồng lại trong cuốn lưỡi làm gã móc hỏng đến bật cả máu đến khi nước mắt vàng dụa tỉnh táo được mấy phần Thì gã kinh hãi nhận ra làm gì có quán phở nào ở đây Chỗ gã đang đứng là một khu nghỉ trang hiu quạnh Xung quanh là bao nhiêu mộ mã Cái cũ cái mới chèn nhau Mấy tấm dì ảnh trắng đen như đang nhìn gã trọng trọng Gã nhìn quanh bốn bề tối ôm như mực Hoảng hốt nhanh chân chạy thục mạng ra hướng phát ra ánh sáng của thành phố chợt tiếng chuồng điện thoại làm gã giật mình Vừa chạy vừa hổn hến cất lợi Ai? Ai đấy tôi Thuận đây! Đầu dây bên kia khá im liềm, gã gạo lên trong điện thoại. Ai? Ai gọi vậy? Đầu dây bên kia vọng ra tiếng cào rinh rít như tiếng móng tay cào lên vật thổ cứng. Liền sau đó là tiếng phập, phập dội lại. Thành âm như dao đâm ngập vào thịt da làm cho gã điến hồn run đẩy lắp bóc. À, ai? ai? Ai? gọi tôi? Ai? Ai gọi tôi? Một tiếng khùng hụt vọng lại làm gã Kinh hãi ném luôn chiếc điện thoại trong tay đi Gã cắm đầu dùng chút hơi cuối cùng để lết ra ngoài lộ Đoạn đường gã án chừng một cây số mà gã chạy mãi không tới Gã Kinh hãi ngồi bạch xuống nhìn quanh quẩn thì nhận ra vẫn nguyên ở vị trí cũ Một làn gió mang theo cái lạnh lẽo tột cùng dội thẳng vào sống lưng gã khiến cho gã co rúng người lại Những thanh âm rình rích kèm theo tiếng dao đâm phầm phập Lúc đầu nhỏ dần dần lại lớn lên Làm cho gã kinh hãi bích chặt tay lại Sau lần gã, một bóng người đã áp sát từ lúc nào Ổ bụng bị toát ra, sổ hết đám nội tạng Và biến màu nâu xỉn Sau cái chết của Hoàng Nam đang Linh ở hẳn bên nhà mà chăm sóc cho Lão Trí 100 ngày đi qua tâm trí của hai người cũng tương đối ổn định phần nào. Lão chí quyết định bán căn nhà rồi chuyển về quê sinh sống. Gia đình lão Tuấn không biết vì sao cũng rơi vào cảnh thảm não. Công việc kinh doanh bỗng chốc sụt giảm, vướng vào nợ nần chồng chất. Mụ sang cũng tự mặt lão mà nhốt mình im ỉm trong phòng sau cái chết của đứa con trai mà mụ nhẫn tâm ruồng bỏ bao nhiêu năm về trước. 3 giờ sáng, lão Tuấn vẫn ngồi ở phòng khách Tiếng chuông điện thoại Làm lão châu mày Mệt mỏi nhất điện thoại Với giọng lè nhẹ Ai mà gọi sớm vậy Đầu dây bên kia Là tiếng nghiêm nghị của một đồng chí công an Chào ông Tôi là Trung Tái Mai Việt Hạ trưởng phòng điều tra tội phạm công an thành phố Hà Nội Chúng tôi nghi ngờ Ông có liên quan đến cái chết của bác sĩ Hoàng Văn Nam Mong ông có mặt để hợp tác điều tra Hơi rượu bay đi quá nữa Lão rùng rẩy vần dạ rồi gác máy Mồ hôi túi ra đầm địa Làm lão tỉnh táo mấy phật Lão nhanh chóng, lần tìm danh bạ Rồi bấm số gọi cho thằng Thuận Điện thoại thông báo Huê bao đã tạm khóa Lão rùng rẩy gào lên dòng tin nhắn thoại cùng mẹ mày Sao mày không bút máy Con ai nó lần ra rồi kìa má nó cái kế hoạch tao với mày giết thằng Nam Mày nhận được tin thì gọi lại cho tao Rồi gặp tao ở chỗ cũ Lão đàn trong cơn hoảng loạn tột độ nên không nhận ra cánh cửa phòng ngủ đã mở ra từ đời nào. Mụ xoan đã tiến sát tới sau lưng gã, trên tay là con dao sắc lẹm. Một năm sau, sau khi mẹ vướt vào vòng lao lý vì giết cha, đàn linh đã bán luôn căn hộ ngoài Hà Nội mà chuyển về ở hẳn chăm sóc cho lão trí. Cô cũng xin phép lão Cho dời mộ của Hoàng Nam Về nghỉ trang cạnh nhà Để tiện bề hương lửa Lúc bà nén nhang Tỏa ra làng khói mờ đục trên nấm một mới Mắt đang linh nhòa đi Gương mặt điển trai của Hoàng Nam Trên tấm hình khẽ mỉm cười Bỗng từ đâu Một tiếng nhạc khẽ cất lên Từ nay Duyên kiếp bỏ lại phía sau Ngày mà bóng tối Chẳng còn khác nhau Chẳng có nơi nào yên bình được như bên em hạt mưa bỗng hóa thành mộu nỗi đau trời như muốn khóc ngày mình mất nhau có bao nhiêu đồ ng nguồnn cớ sao lìa xa mình ta